các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có chết. Trong khi người đàn ông chết trong tình trạng sợ hãi tuột độ, sắc mặt biến dạng thì bà chủ tịch lại nở một nụ cười ma mị, vẻ mặt vui vẻ không chút sợ hãi. Hai cảnh sát bất động nhịp nhanh, họ đã nhận ra có nhiều điều bất thường trong vụ án này. Ngay từ chuyện bà chủ tịch đột nhiên xuất hiện đã là một bí ẩn lớn. Lần này cái chết của bà và cả người đàn ông kia cũng thật khó hiểu. Vụ cảnh sát điều tra đem tài liệu về nghiên cứu, đội của ông đã thực hiện khám nghiệm tử thi một lần nữa. Theo mẫu ADN giám định, họ đã xác nhận xác chết kia chính là của bà chủ tịch. Không tin vào sự thật đó, viên cảnh sát pháp y cho rằng bà chủ tịch có thể có chị em song sinh, chỉ có trường hợp đó mới giải thích được toàn bộ sự việc. Nhưng không, bệnh gia đình đã xác nhận bà chủ tịch không hề có chị em song sinh nào cả. Phục án đang dần đi vào bế tắc khi không ai có thể trả lời được câu hỏi tại sao một người lại có thể chết đến hai lần. Viên cảnh sát pháp y cập tài liệu mô tả nạn nhân trên tay, mọi thứ đều khớp với bản tài liệu tuần trước anh cầm. Rồi anh nói với đồng nghiệp rằng chuyện này liên quan đến tâm linh thật rồi. Hai người nhìn sang xác người đàn ông. Người đó là ai và tại sao chết cùng bản trùng tịch thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Ngoài ra, Còn một số câu hỏi đáng sợ khác, liệu rằng bà chủng tịch có sống lại lần nữa? Và bao nhiêu người sẽ tiếp tục chết cùng bà ta? Để tìm ra lời giải cho tất cả những sự việc điên dầu trên, đồi Đu Rách và biên pháp y không còn cách nào khác. Quay việc phải nhờ bà đến thám tử Long Tỉnh, một người chuyên về các vụ án tâm linh giúp đỡ. Kể lại mọi chuyện tới đây, viên cảnh sát pháp y thở dài, bảo trong cuộc đời làm cảnh sát của ông chưa từng thấy khoang mang khó hiểu như bây giờ. Thẩm Tử Long hỏi ông về bà chủ tịch bí ẩn kia, cụ thể bà ta là người thế nào về tính cách, địa vị và các sự việc xảy ra lúc bà ta còn sống. Viên cảnh sát pháp y gật đầu, bảo là chuyện này anh đã tìm hiểu rất kỹ, ngay từ vụ án tự sát của bà ấy. Anh vừa ngẫm nghĩ, vừa kể lại cho Thẩm Tử Long nghe sơ lược về bà chủ tịch bí ẩn đó. Bà chủ tịch là người phụ nữ trẻ đẹp thành đạt, mà biết bao nhiêu người đàn ông mong muốn, không chỉ là người trực tiếp thừa kế khối tài sản khổng lồ từ người cha. Bà ta còn là người cực kỳ giỏi trong việc kinh doanh, bằng chứng là sau khi lên vị trí cao nhất trong tập đoàn, bà ta đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới, biến bản thân thành một người đầy quyền lực, địa vị xã hội không thua kém bất cứ người đàn ông nào. Tuy nhiên, khi ở trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng, Thứ suy nhất mà Trịnh Tịch thiếu đó chính là tình yêu. Số lượng người đàn ông đến với bà ta nhiều vô số kể, nhưng tất cả họ đều ưu tiền của bà, chứ không hề có tình yêu. Rồi một ngày nọ, bà phát hiện ra người tình bấy lâu của mình đã có sai định và anh ta biến mất sau khi cõm đi số tiền khổng lồ trong công ty. Tiền bạc đối với bà không thành vấn đề, tuy nhiên, việc bị phản bội và mất đi người mình yêu là một cú sốc quá lớn. Bà chủ tịch đã tự tử bằng cách nhảy từ tần thường nhà riêng xuống đất, để lại nhiều đau buồn cho gia đình và sự tiếc núi của những nhân viên trong công ty. Cái chết đầy oan khúc của bà chủ tịch khi nhiều người vẫn không thể hiểu được những gì bà nghĩ trong đầu. Không một lời tự biệt, không một lá thư tuyệt mạnh. Cái chết đột ngột và yên án đến giận người. Vì cảnh sát pháp y kể tiếp về vụ án lần này, trong quá trình điều tra cái chết lần 2 của bà chủ tịch, với người đàn ông lạ mặt trong khách sạn. Có một chàng trai chạy đến và tự nhận mình là bạn thân của nạn nhân. Nhưng khi hỏi về việc bà chủ tịch thì anh ta không hề biết người đó là ai. Bạn thân của anh ta mặc dù là người đào hoa, nhưng người bạn đó chưa từng kể là có người yêu nào dở có như thế. Chàng trai chạy chạy nhị xác bạn thân một cách đau đớn, đó chính là người bạn anh quý nhất, bây giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn. Vì cảnh sát pháp y dẫn người bạn đó ra ngoài, hỏi thăm, tiện thể lấy thông tin để điều tra kỹ hơn. Anh hỏi chàng trai trẻ rằng: "Cậu có biết bất cứ điều gì về vụ án này không? Hôm qua tối giờ, có thấy nạn nhân ở đâu hay nạn nhân có gọi điện cho cậu không?" Chàng trai trẻ buồn bã trả lời: "Mới tối hôm qua, hai người họ còn đi cùng nhau. Theo lời kể của anh, nạn nhân đi chơi xa từ tuần trước và hôm nay mới về nhà." Sau khi nạn nhân xuống chuyến bay về lại thành phố, hai người có đi uống rượu ở một quán nhỏ. Mãi đến gần 10 giờ tối họ mới ra về. Nạn nhân có nói với anh về cô bạn gái cũ của anh ta. Người đã bị anh ta nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net